Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 286 xong bản mệnh Pháp bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Thiếu chủ ô minh hàn thiết một khi đã chân quý như vậy. Sao ngài? Không khẩn cầu ma tôn lão nhân gia chi viện. Phái vài cao thủ tới đây. Thì có thể dễ dàng tiêu diệt hai nhà diệp liễu. Viên tam có chút khó. Hiểu. Ngu xuẩn. Làm như thế sẽ để lại hậu quả không tốt Thanh Diệp Sơn tuy Rằng hẻo lánh Nhưng khó nói là không có dấu chân người chính đạo Bổn Thiếu chủ chỉ là ngẫu nhiên nghe được bí mật này Nếu sóng trống khua Chiêng chắc chắn sẽ khiến tam cử đầu chú ý Ngươi cho rằng bọn họ cam Tâm tình nguyện để bảo vật này rơi vào tay ma tu Chúng ta sao sắc Mặt điện tiểu kiếm âm trầm thanh âm có chút khan khàn Nếu không phải Cố kỳ phản ứng của chính đạo Hắn sao có thể sợ ném chuột vỡ đồ đắt Sớm dùng sức mạnh ra tay Nhưng hiện tại Hắn không thể không âm thầm Tiến hành Là thiếu chủ anh minh thuộc hạ lắm lời Viên tam xoa mồ hôi trên Chán cười bồi vỗ mông ngựa Hừ nguyên bản ta nghĩ rằng khơi mào chiến tranh hai nhà liễu diệp Sau đó đục nước béo cò Nhưng không ngờ ngươi lại thất bại chẳng qua Không có vấn đề gì, ta còn có chủ ý khác. Chỉ có điều lần này phải làm. Thật cẩn thận mới được. Điện tiểu kiếm cắn chặt răng, biểu tình âm. Tàn nói. Điện tiểu kiếm nói xong tiếp tục đứng tại chỗ trên mặt không hề vui. Hay buồn. Hiển nhiên nói thì dễ, nhưng trong vòng ba khắc cũng không. Nghĩ ra được chủ ý gì hay cả. Mà viên tam kia tính cách tuy rằng hào phóng một chút, nhưng cũng... không phải loại ngu ngốc hắn hiểu được đạo lý họ từ miệng mà ra cho nên chỉ đứng im không nói gì sau một nén nhang cả hai ly khai nơi này sau đó một bóng đen từ một khối cử thạch cách đó khoảng mười trượng nhẹ nhàng đi ra đúng là lâm hiên lúc này hắn một tay ôm ngực một tay chống cằm trên mặt tràn đầy biểu tình trầm tư nói thật ở chỗ này gặp lại điền tiểu kiếm thật sư làm cho hắn chấn động, mà tin tức về U Minh hàn thiết, lại càng làm cho Lâm Hiên Kinh, hỉ đối phương là thân truyền đệ tử của cực ác ma tôn, nhưng mà hắn tu luyện huyền ma chân kinh trong tay mình đồng dạng cũng có một phần, U Minh Toái tâm kiếm, nếu lấy lực công kích mà nói thần thông của bảo vật này so với vạn hồn phiên còn tốt hơn lựa chọn làm bản mệnh pháp bảo cũng không sai, đương nhiên Điều này cũng không có nghĩa là Lâm Hiên sẽ từ bỏ cổ Thiên huyền công Được xếp thứ nhất nhì trong đạo gia công pháp Uy lực cổ thiên huyền Tông không hề dưới huyền ma đại pháp Thậm chí ở mặt tinh thâm ảo diệu Thì còn muốn tốt hơn Đương nhiên thần thông dục đạo đều có chỗ hơn người Nói tóm lại Lâm Hiên khó lựa chọn cho nên quyết định tu luyện cả hai như vậy, tốc độ tu luyện có hơi chậm một chút, nhưng thu hoạch thì vô cùng lớn. Hơn nữa trình độ tinh thuần của pháp lực cũng hơn xa tu sĩ bình thường, chẳng qua Lâm Hiên tuy rằng có tu luyện âm dương quyết, có thể chuyển hóa hai loại linh lực, nhưng hai công pháp bất đồng thuộc tính cho nên pháp bảo không thể dùng cho cả hai. Một ít chiêu số trong cửa, Thiên Huyền tông không thể thi triển bằng u minh toái tâm kiếm, đồng Dạng, một ít thần thông trong huyền ma đại Pháp cũng không thể dùng. Bảo vật tương tự. Cho nên ngay từ đầu, Lâm Hiên tính toán sẽ luyện hai kiện bản mệnh. Pháp bảo. Một cái giống như U Minh Toái Tâm Kiếm này. Cái còn lại là cửa thiên minh Nguyệt Hoàn. Trong cửa thiên huyền công viết rằng bảo vật này có uy lực rất lớn. Không chỉ có thần thông kinh người, mà khi xuất ra âm dương song hoàn. thủ một thể đủ để quép sạch tu sĩ cung cấp. Hai hiện bản mệnh. Pháp bảo. Cái này trong mắt những tu sĩ khác khẳng định là ý nghĩ với vận. Thứ nhất là tinh lực con người có hạn. Thứ hai là uy lực của bản mệnh Pháp. Bảo cùng với sự tầm bổ nguyên thần của tu sĩ có quan hệ rất lớn. Tham. Nhiều thì không có cách nào hoàn chỉnh. Tuy rằng trên lý thuyết tế. Luyện hai hiện bản mệnh pháp bảo không phải là không được Nhưng lại Thiếu nguyên thần tầm bổ thì uy lực chỉ giống như rác rưởi Không có Tu sĩ nào lại ngô ngốc làm việc như vậy Cho dù là lão quái nguyên anh Kỳ cũng chỉ có một bản mệnh pháp bảo mà thôi Nhưng Lâm Hiên làm như vậy tất nhiên là có mục đích Lấy tâm cơ của Hắn sao lại làm việc không được lợi gì Lại càng không cố hết sức để Làm việc ngu ngốc Sở dĩ hắn lựa chọn như vậy Là bởi vì còn có Nguyệt Nhi Mà nha đầu Kia tu luyện chính là huyền ma đại pháp Nguyệt Nhi hiện giờ mặc dù là trúc cơ hậu kỳ Nhưng lấy tư chất của Nàng Lâm Hiên không chút nghi ngờ rằng Việc nàng kết đan chỉ là một Sớm một chiều Tới lúc đó Mình có thể đem u minh toái tâm kiếm giao cho Nguyệt Nhi tẩm bổ, còn bản thân thì toàn tâm toàn lực đem tâm thần đặt trên cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Từ đó, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, cũng không thể nói U Minh Toái Tâm Kiếm chỉ dành cho Nguyệt Nhi. Chính xác mà nói, phải là hai người cùng sở hữu bản mệnh pháp bảo. Phương diện này có một điểm mấu chốt, bởi vì thân thể Nguyệt Nhi chỉ là âm hồn, có phó huyết khế với Lâm Hiên, cho nên tâm thần hai người Tương thông không hề ngăn cách. Mặc dù là Nguyệt Nhi đem kiếm này tẩm bổ. Nhưng so với Lâm Hiên tự mình đồng thủ thì hoàn toàn không khác nhau. Như vậy, Lâm Hiên một người có tới hai kiện bản mệnh pháp bảo. Một khi, đối địch muốn dùng loại nào thì dùng. Lại có thể liên thủ với Nguyệt. Nhi, phân công hợp tác. Điều này cũng khó trách khi nghe nói đến tin tức U minh hàn thiết. Lâm. hiên đã động dung như thế đạp phá thiết hại đến đây đúng là không uổng công phu đương nhiên điền tiểu kiếm không giống với người thường muốn từ miệng hắn moi ra cũng không dễ nhưng u minh hàn thiết thì lâm hiên nhất định phải đạt được đem lời hại bên trong nhất nhất suy tính kỹ càng một lúc sau lâm hiên hóa thành một đạo đồn quang biến mất ở chân trời Diệp Gia bảo tỏa lạc ở phía Nam Thanh Diệp Sơn. Bốn phía là bảy tám ngọn núi nhỏ bao quanh. Công trình kiến trúc chính. Thì được xây ở giữa. Trong phương viên ngàn dặm Linh mạch mặc dù có tới hơn trăm chỗ. Nhưng chất lượng phân bố không đồng đều. Mà chỗ ở của Diệp Gia nói. Một cách tương đối thì đúng là linh khí thập phần sung túc. Tiên tiên giới vĩnh viễn dùng thực lực để nói chuyện. Diệp Gia và Liễu. gia là hai thế lực lớn nhất ở đây, tự nhiên cũng chiếm cứ hai tòa linh, mạch lớn nhất ở phía Nam và Bắc. Những người khác mặc dù thèm đỏ mắt nhưng cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, tuy rằng lịch sử xa xưa không thể so, sánh với mấy đại tôn môn nhưng so với những gia tộc tu tiên khác, thì có thể coi như là đứng đầu. Hướng chi lúc tổ tiên Diệp phàm bắt đầu khai sáng Diệp ra tại đây đã làm cho nơi này tuy không thể gọi là tường đồng vách sắt nhưng phòng ngự cũng phi thường vững chắc. Diện tích chiếm cứ hơn một ngàn rằm chung quanh kiến tạo không biết bao nhiêu là lầu các mà mỗi loại kiến trúc đều là dùng một loại đá màu xanh đen xây thành thiết thạch cho nên những kiến trúc này vô cùng vững chắc hơn nữa mỗi một bộ phận. Đều được gia cố đặc biệt Trong đó cũng có thêm vào một ít pháp thuật Dễ dàng ngăn trở linh khí của những tu sĩ cấp thấp Mà trừ điều này ở bên ngoài diệp gia còn bố trí trận pháp ở bốn phía